anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì nhàm chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh. Trường là họ đều lừa ta. Ở phần trước thì những ta đã biết nhóm người Long Hạo đã lập ra bốn cái bảng để chống lại với uh, uh, thiên thần bảng hay cái gì đó. Nhưng mà mấy cái bảng này toàn là bảng phế vật bảng rồi tặng tiền bảng rồi xử nữ bảng, tức là toàn nói đến cái xấu xa của người ta. Nhóm người kia ban đầu rất tức giận nhưng lại không đánh lại cái tên bảo hộ của Long Hạo. Sau đó thì bị Long Hạo và Tiểu Hành Thiên diễu cợt và chứng minh cho nên bọn họ tâm linh vô cùng mất mát. Tế Mộng thì mang theo bốn vị thần nữ của mình rời đi. Chín vị thiên thần cũng thất vọng rời đi. Phế Tài, nếu đổi cái này thành người khác mà nói thì bọn họ nhất định đánh chết người kia. Nhưng đối mặt với thần linh 10 tuổi Tiểu Hành Thiên và Long Hạo. Là biết được võ học trong nháy mắt thì bọn họ hiểu bản thân chính là phế tài. Nhớ lại lời nói của Tiểu Hành Thiên, về mặt Lưu Thành hoảng hốt, toàn bộ thế giới đều đang lừa dối ta. Chỉ có bọn họ mới nói thật, ta chính là một phế tài. Ồ, đây chẳng phải là người nổi tiếng phế tài Lưu Thành đó sao? Đây là lâm khâu của tặng tiền đồng cho đồng tử đấy à? Khi nào ta mở bảng đơn, người cũng cho ta một ít tài nguyên có được không? Đây là chín vị thiên kiều sắc mặt đỏ bừng trong lòng người, nổi giận. bọn ta biết mình là phế tài nhưng chết tiệt, đừng có thể nói trước mặt bọn ta có được không? mau đi thôi, mau đi. đế mộng vội vàng thúc dục không muốn ở lại đây một chút nào. nàng không chỉ có trong phế tài bảng mà còn ở trong giang sơn xỉu nữ bảng nữa, còn xếp hạng nhất. đường đường là đế nữ của đế thần cung lại bị người khác nói là nữ nhân xấu số 1 quan trọng nhất là nàng không thể khiêu khích, lại không thể đánh chết được đối phương. Tứ bảng lâu mở ra, bắt đầu từ hôm nay Bảng đơn mới thì phải đi tứ bảng lâu Xem xét trước, nếu không sẽ phải đợi Một tiếng đồng hồ mới có thể thấy Bảng công bố công cộng Một vị chân thần lớn tiếng nói Bảng đơn mới, chết tiệt Ai muốn đi tứ bảng lâu của ngươi chứ Lưu Thành tức giận, ngươi nhìn cái gì Khắp nơi đều rán sau Ngươi sợ người khác không biết bọn ta là tế tài Có đúng không Ba đại bảng đơn đều đã được treo lên Không ít thiên thần nhìn thấy bảng đơn này vô cùng lo lắng cho chỉ số IQ của tặng tiền đông từ bảng này chết tiệt còn có người bỏ tài nguyên ra để lên loại bảng này sau các ngươi trong đầu là đang nghĩ cái gì vậy? Bình đại tứ bảng lâu này rốt cuộc là làm gì vậy? Một vị thiên thần đi ngang qua nhìn không được mà hỏi cụ thể một chút nếu đó chỉ là một cái danh sách được công bố thì bọn họ hiểu nhưng cụ thể là gì thì không biết ví dụ như là nguồn gốc của bảng đơn này khi nào thì sắp xếp sắp xếp ra làm sao nhưng thứ đó bọn họ không rõ. Chân thần chính là một vị khách khanh của phủ thành chủ Hắn nghe được lời này tràn ngập thầm ý mà nói Tứ bằng lâu có thể coi là một tử lâu bình thường Chỉ cần không gây chuyện, không gây rối thì không sao Chủ yếu tác dụng chính là giúp cho mọi người cập nhật được thông tin mới nhất và các loại tình báo Thông tin, tình báo ư? Giọng nói của chân thần khách khanh này rất lớn Rất nhiều thiên thần đều bị thu hút nhanh chóng nhìn về phía hắn Đúng vậy, chiến trường chư thần thì mọi người không hiểu biết lắm Tứ bằng lâu chính là thu thập tin tức, sau đó nói cho mọi người biết. Bọn ta có một người kể chuyện chuyên nghiệp, có thể kể một số chuyện đã xảy ra chiến trường chư thần. Tân thần khách thanh lại nói. Vậy thì tứ bằng lâu được sắp xếp thế nào? Tuyên thần lại hỏi. Dừng một chút lại nói thêm. Vế tài bảng, tặng tiền đồng tử bảng thì bọn ta đã biết. Còn hai bảng đơn khác thì sao? Giang Sơn xỉu nữ bảng có đế mộc, đám thần mình không ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra sự khác biệt sao? Bốn thần nữ bên cạnh đế mộng nhất định là không bằng nàng, nhưng kết quả lại không lên được bảng, mà đế mộng lên bảng. Giang Sơn siểu nữ bảng này được sắp xếp theo các nữ thần tham gia chiến trường chư thần, chủ yếu là ngoại hình và khí chất, tạm thời chỉ biết một mình đế mộng, cho nên chỉ có thể xếp nàng vào đó. Chân thần kia lịch sự giải thích, dừng một chút lại nói, về phần thực lực của tặng đầu người bảng, căn cứ theo từng thế lực, mà thần minh biểu hiện, ngã xuống nhiều hay ít để mà sắp xếp. thì ra là vậy Thực lực tặng đầu người bảng này chính là xếp theo thế lực Đám thiên thần giật mình Nghĩ lại cũng đúng Nếu thần minh đều ngã xuống Lại sắp xếp lên bảng đơn Thì đối phương cũng không biết Đây hoàn toàn là dùng để khiến các thế lực lớn ghét bỏ Vị huynh đệ này Ngươi có cách nào để bọn ta không thể lên bảng hay không Thiên thần thấp giọng nói Hắn không muốn một ngày nào đó bị người khác gọi là phế tài Nếu chỉ một hai tiếng gọi thì không sao Nhưng con mẹ nó cả chiến trường chư thần đều gọi là phế tài Thì cụ ai mà chịu nổi nhìn mười vị thiên thần kia xem bao gồm cả đế mộng cũng gần như bùng nổ cái này sau ta không có cách chủ yếu là phải hỏi long hạo đại nhân bọn họ là người xây dựng tứ bảng lâu rất tốn kém tính tình kinh tế cực kỳ eo hẹp tiêu thần vội vàng nói á chân thần vội vàng nói ta hiểu rồi vị thiên thần này hiểu được xoay người rời đi kỳ thực cách tốt nhất là rời khỏi chiến trường chư thần không tham dự nữa chân thần khách khanh lại bổ sung một câu câu này không có thần minh nào trả lời không thể nào không tham gia. Sau khi dán bảng đơn chân thần khách khanh quay về tứ bảng lâu, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. chết tiệt, thực sự là làm ta sợ muốn chết. vừa rồi thiên thần tự nhiên gọi ta là huynh đệ. vị chân thần khách khanh thở dài nhẹ nhõm, đó là một đám thiên thần, tự nhiên lại gọi hắn một tiếng huynh đệ. thành chủ tiểu thiếu gia của bọn họ thực sự rất lợi hại, sỉ nhục người ta như vậy mà không bị đánh chết. chiến trường chiến trường chân thần rất rộng lớn, bây giờ mới chỉ là vừa bắt đầu quá nhiều nơi nguy hiểm, rất nhiều thần minh không thể vượt qua, ngay cả thái thượng chân thần cũng không được. Cùng với việc là các tên của phế tài lan truyền ra, rất nhiều thiên thần cũng không quan trọng, chỉ coi như một chuyện cười. Chỉ có 10 thiên thần bọn đế mộng là chịu đủ sự sụp đổ, cảm nhận ác ý sâu xa của thế giới, bởi vì đi đến đâu cũng đều cảm giác thần minh đang nói bọn họ là phế tài, tặng tiền cho đồng tử, rồi xỉu nữ các kiểu. Chẳng lẽ ta phải mang cái danh phận này suốt sau? Trong lòng đế mộng lạnh lẽo. Đổi lại là người nào thì cũng không muốn trên lưng cõng cái danh hiệu vừa phế tài lại vừa xấu xí. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Chết tiệt, việc này còn không dám nói cho thần vương của nhà mình. Phải làm sao bây giờ? Các người đi tứ bảng lâu, đổi với ta đi. Đế mộng suy nghĩ rồi nhìn bốn vị thần nữ bên cạnh. Đế nữ, thần nữ biến sắc có chút không muốn. Danh hiệu này bọn ta cũng không muốn cẳng trên lưng. Sao? Giọng điệu của đế mộng lạnh lùng. Vâng, bọn ta đi ngay. Bốn vị thần nữ bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên tứ bảng lâu. Bốn vị thần nữ đi nhanh trở về cũng nhanh, cả đi cả về không đến một canh giờ. Sau khi trở về đồng loạt quỷ trên mặt đất. Đổi rồi à, đế mộng vội vàng hỏi. Đế nữ, bọn họ sỉ nhục chúng ta. Bốn vị thần nữ bất ức, nức nở khóc nói. sỉ nhục như thế nào, đế mộng ngẩn ra. Bọn họ nói, bọn ta khiến đứa trẻ 10 tuổi sợ hãi, đề nghị không được ra ngoài. Còn nói bọn ta không có khí chất, không đủ tiêu chuẩn để lên bảng. Nói cái gì mà lên bảng không chỉ là phải xấu mà còn phải có khí chất nữa. Bốn vị thần nữ đau lòng nói, mấy tên này thật là đáng ghét. Nếu không phải không thể động vào thì ta nhất định chém bọn hắn Đế mộng im lặng. Tại sao? Các ngươi đều xấu như vậy mà không cho các ngươi lên bảng. Ít nhất thì ta cũng không làm một đứa trẻ 10 tuổi sợ hãi nha. Bốn thần nữ ngẩn ra, chết tiệt, ngươi có thể nói như vậy sao? Tuy rằng ngươi là đế nữ, nhưng cũng đã đả thương người khác quá rồi, có biết hay không? Âm một tiếng thì bị lác Hư không lé ra một đạo kim quang nhu hòa, một giọng nói to lớn vang lên. Mộng Nhi, thần vương đại nhân, đế mộng biến sắc bội vàng quỳ xuống đất nghền đón. Đế thần cung để nữ đế mộc tham kiến thần vương đại nhân. Đứng lên đi. trên trường thần vương mở ra, các tộc thần vương sẽ phân chia lãnh địa để tranh giành quyền bá chủ, người sẽ thống lĩnh thiên thần của đế thần cung ta. Kim quang nhu hòa tiêu tán, một nam tử trẻ tuổi khoanh chân đứng đó giống đế tinh đến năm sáu phần đúng là anh trai của đế tinh đế thần thần vương vâng cảm ơn thần vương đại nhân đế mộng cung kính lên tiếng rồi đứng dậy bọn vương vừa mới tới không biết tình hình chiến trường ra sao đế thần thần vương nhẹ giọng hỏi đế mộng ngáo ra ta có nên nói chuyện ta lên bảng không nhưng có bị người đập chết không nhưng nếu như không nói đế thần thần vương đi ra cũng nhất định có thể thấy được bản đơn kia cho dù không nhìn thấy thì đám thiên thần cũng sẽ nói giấu cũng không giấu được thần vương đại nhân đế mộng hổ thẹn với sự bồi dưỡng của ngài đế mộng lại quỳ xuống mang theo chút nước nở để mộng bất tài xin thần vương giáng tội để thần thần vương hơi giật mình chuyện gì đây chiến trường thần vương vừa mới bắt đầu mà người đã gây chuyện rồi sao không cần phải giấu giếm nói cho ta biết mọi chuyện đã xảy ra chuyện gì để thần thần vương các câu mày lạnh lùng nói hồi bẩm thần vương đại nhân chuyện này để mộng không dám giấu giếm nói ra toàn bộ mọi chuyện bốn chữ thiên vương mà điện cũng nói ra Ma la. Đế thần thần vương biến sắc. Thật là có tham vọng lớn. Ở chiến trường khác lại còn có mưu nhúng tay vào chiến trường này. Lại còn có một vị thần vương tọa chấn sau. Đế mộng không nói im lặng chờ xử lý. Bảng đơn này tạm thời đừng quan tâm. Mục tiêu của chúng ta là chư thần bảng. Đế thần thần vương xua tay nói. Hắn cũng không thể chọc vào ma la. Dừng lại một chút lại nói. Người không có lỗi, không cần sợ. Mọi thứ vẫn bình thường. Ma la sẽ không vì chuyện nhỏ này mà so đo. Sẽ không để trong lòng. Đế thần thần vương cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn thần vương đại nhân đã tha thứ. Đế mộng thả lỏng cung kính cúi đầu. Người tù dưỡng đi. Bồn vương sẽ liên lạc với các vị thần vương khác phân chia chiến trường chư thần. Đế thần thần vương bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi. Thời gian trôi qua màn đêm buông xuống. Các đại thần vương tụ tập đặc biệt mời tứ bảng lâu tới tham dự phân chia chiến trường. Một vị bán thần vương tới cung kính nói. Phân chia chiến trường. Long hạo khó hiểu. Mang theo Ngọc Chính Long đi trước, Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong thì không đi. thân phận của Tiểu Hành Thiên chỉ là một tiểu thiếu gia của thành chủ, vẫn ở dưới chướng của đế thần Thần Vương. Ngọc Phong cùng với Ngọc Long Tộc lại có quan hệ, tán tu như hắn đi trước là tốt nhất. Cuộc thảo luận của Thần Vương diễn ra trong một điện phủ cổ kính với tổng cộng 9 chỗ ngồi. Khi Long Hạo đến 8 chỗ ngồi đã chặt kín người, trong số đó có hai người quen cũ là Thần Vương Bạch Miễu và Thánh Viên Vương. Còn có một người nữa có năm sáu phần giống như đế tinh, chính là đế thần Thần Vương. Đây là Ngọc Chính Long Thần Vương, vị này là Long Hạo. Bán Thần Vương giới thiệu một tiếng, sau đó cung kính rút lui. Chính Long Thần Vương. Một gác, Thần Vương Trung Niên kỳ quái nhìn Ngọc Chính Long. Đúng vậy, ngươi là Ngọc Chính Long Nghi Hoặc. Thần Vương của Ngọc Long Tộc, Ngọc Thanh Vân. Vị Thần Vương Trung Niên thần sắc càng kỳ quái, tại sao tên của vị Thần Vương này lại giống với Ngọc Long Tộc vậy? Chính Long Thần Vương, mời ngồi. Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy Thánh viên vương và bạch miễu đồng thời mở miệng Các người biết nhau sao Các vị thần vương các cau mày Tình huống này có chút không đúng Đặc biệt là thánh viên vương Ngươi không phải vừa mới đánh nhau với ma là một trận sau Ngươi có biết bọn họ đại diện cho ai không Đế thần thần vương Người của thiên vương ma điện sao còn chưa tới Đợi Ngọc Chính Long ngồi xuống Thánh viên vương suốt ruột nói Giáng vẻ kiều ngạc như vậy Bổn nhân không đến Thì dám phô trương hình thức như thế Thực sự nghĩ rằng bổn vương sợ hắn sao Quá miệng của đế thần thần vương co giật Không phải là đến rồi sao Chết tiệt Người vừa cùng hắn chào hỏi đế thôi Không phải là vị này à Đế thần thần vương chỉ vào ngọc chính long Chính long thần vương sao Thánh viên vương trợn to mắt mà nhìn Sao người lại trở thành người đại diện cho Ma La được Không phải trước đó mới cùng hắn đánh nhau hay sao Trước đó các ngươi phá hủy âm mưu của Ma La Cứu vớt tộc ta Việc không bị Ma La giết chết đã là tốt lắm rồi Lần này sao lại đại diện cho Ma La? Vạn vật vô thường, Ngọc Chính Long nhạ giọng nói, ánh viên vương đừng quá lo lắng, yên tâm đi, bọn ta không có ý đồ xấu, chỉ là muốn kinh doanh kiếm chút cơ duyên. Kinh doanh, kiếm chút cơ duyên, đám thần vương gật đầu, bọn ta đều đến để tìm cơ duyên. Quy tắc cũ trước đây như thế nào? Ngọc Long thần vương nói, đây là bản đồ chiến trường chư thần, ở mua từ tứ bảng lâu. Tốt, lần này số lượng thần vương tăng nhiều, chia ần kiến giới, chúng ta sẽ phát triển riêng biệt giới hạn bởi dòng sông giáp danh dựa vào thực lực để đạt được đế thần thần vương nói. Được, nhưng một số chủng tộc đặc biệt và thế lực đặc biệt cũng có thể đến, Bạch Miểu nghiêm nghị nói, hồn tộc xuất hiện, mong mọi người cẩn thận một chút, đừng để cho hồn tộc quốc thở dịp lợi dụng. Đây là điều đương nhiên, dù là có sông giáp danh nhưng vẫn không thể hạn chế chấm giết người trước, dù sao đây là chư thần bảng dựa vào thế lực tương ứng kết thúc trò chơi. Người thua sẽ tự động rút lui, không làm tổn thương hòa khí, Ngọc Long Thần Vương nói. Ngọc Chính Long khó hiểu hỏi một câu, được Thánh Nguyên Vương và Bạch Miễu chuyển âm giải thích. Trong lúc đó thì chính vị Thần Vương đều không có động thủ, trợ giúp lẫn nhau nếu như cần thiết. Các đệ tử bên dưới chiến đấu bao nhiêu thì tùy thích, Thần Vương không được can thiệp. Nếu Thần Vương đến lúc đó không lấy được chìa khóa bí mật thì sẽ tự động rút lui, không được cướp giật. Đây là thỏa thuận trước đây của bọn họ, đương nhiên, không nhất thiết phải tuân theo các vị thần vương khác. Dù sao đây cũng chỉ là phân chia của bọn họ, cũng có những vị thần vương ngầm không đồng ý với sự phân chia này. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ tuy rằng phân chia chín vùng lãnh thổ, nhưng lại không hạn chế. Có rất nhiều thế lực nhỏ cùng thế lực lớn đến. Bọn họ cũng không thể kiểm soát được tình hình chung, chỉ có thể kiểm soát càng nhiều càng tốt để cho thuộc hạ không làm càn, khai phá ra một chút tài nguyên chiến trường trước. Sau khi phân chia địa bàn xong, đám người Ngọc Chính Long nhận được mảnh đất nhỏ nhất, bọn họ cũng không nói gì, dù sao họ cũng có thể đến địa bàn của người khác. Được rồi, phân chia cũng xong, hiện tại nói một chút, tứ bảng lâu có thể thu lại bốn cái bảng kia được không? Đế thần thần vương nói tứ bảng này hoàn toàn là tứ sĩ nhục bảng, các người nghĩ thế nào mà lại lập ra loại bảng đơn này chứ? Không thể thu bảng được, đây chính là mục đích bọn ta thành lập tứ bảng lâu, hơn nữa là bọn hắn xin lên bảng đó chứ. Ngọc Chính Long trầm giọng nói Mục đích của việc thành lập sau, chết tiệt, các ngươi tùy tiện trao một cái bảng hiệu lên, tưởng rằng bọn ta không biết sao. Ta cảm thấy các ngươi hoàn toàn là những tên ghê tẩm, trong lòng đế thần thần vương tràn ngập ác ý. Đương nhiên, nếu hắn hỏi ra, Long Hạo sẽ nói cho hắn đúng thế, chính là ghê tẩm các ngươi, cướp tài sản của huynh đệ ta mà còn muốn sống tốt sau. Điều quan trọng nhất là chư thần bảng rõ ràng biểu thị là bọn ta đều đã chết à? Ta có thể để cho chư thần bảng thuận lợi hay sao? Vậy thì tan họp thôi, lần sau có chuyện gì thảo luận tiếp. Thu lại không được bảng đơn đế thần thần vương cũng chẳng muốn ở lâu trực tiếp rời đi. Xin lên bảng. Nếu lúc đó các ngươi nói rõ ràng thì bọn họ sẽ xin lên bảng sao chứ? Mẹ kiếp. Đám người Long Hạo cũng rời đi. Thánh Biên Vương cùng các thần vương khác đi vẽ sông giáp danh để ngăn cách chiến trường chư thần. Yêu cầu các thần vương khác đánh dấu để chứng minh địa bàn. Sau khi phân chia bọn họ cũng nghiêm khắc ra lệnh. Kẻ nào dám tự tiện xông vào lấy tài nguyên của mình thì sẽ trực tiếp giết chết. Trò chơi này không phải là thứ mà một số thế lực nhỏ có thể đùa, trừ khi là phí vận tốt, có năng lực. Dù sao thì thần vương cũng cảm đoàn không nhúng tay. Đám thần vương cũng muốn đi đến khu vực thần vương trước để tìm hiểu, xem chìa khóa. Bí mật cấp thần vương ở đâu? Âm một tiếng. Kim quang phía chân trời lóe ra chiếu sáng cả chiến trường chư thần. Chư thần bảng cuối cùng hiện ra. Vô số thần minh ngự không đến xem chư thần bảng. Như thần bảng lại hiện ra một ít hình ảnh, không ít thần vương kêu lên. Không phải là đám người long hạo sao, tương lai toàn bộ đều chết ư? Người giết bọn chúng là ai vậy? Với thiên tinh ẩn mình trong đám thần minh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tràn đầy dũ cợt. Lòng hạo, lục hành thiên, ngọc phong, trong tương lai không xa, ta sẽ dùng tính mạng của các người để tạo ra đạo thần của ta. Chỉ là mấy người chết mà thôi, tứ bảng lâu, <cười> ta xem các người còn có thể chạy được bao lâu. Đế mộng lạnh lùng cười tràn đầy vẻ kinh thường. Mặc dù nhiều thần minh nghi hoặc nhưng cũng không lay động bọn họ. Những dự đoán của chư thần bảng chưa từng sai bao giờ. Thiên cơ của chư thần bảng trong tương lai chưa bao giờ sai. Đám người Long Hạo lần này chết chắc rồi. Tứ bảng lâu cũng sẽ không còn. Lưu thành lạnh lùng cười. Ta là phế tài nhưng ta còn sống sót. Còn các người lại chết. Ba tên phá hoại Long Hạo này sẽ phải chết sau. Một con ngọc long nhìn tới hình ảnh trước mắt gần như vỡ hòa vì sung sướng. Thánh viên tộc cũng có chút kinh ngạc khi nhìn cái tình cảnh này. Ở bên cạnh đám người Long Hạo là hai vị cường giả. Thần Vương cũng không thể hạ gục được bọn chúng, làm sao mà chết được chứ? Hình ảnh kia không phải là huyết thiên tinh sau. Đây là con rẻ của thánh viên tộc chúng ta mà. Đám người Long Hạo không tới, bọn họ đã biết hình ảnh này từ lâu, không có chuyện gì cả. Vân Tiều đã nói rồi, đây chỉ là một thủ đoạn, không thể coi là thật. Một đám thần cấp ngu ngốc, Ngọc Chính Long kinh thường nói. Tiến trường chư thần mở ra, chúng ta hãy thảo luận một chút, làm sao để phân chia lợi ích trên địa bàn của chúng ta đây, Long hạo nói. Hay là đến một người thì bắt một người, Tiểu Hình Thiên hỏi. Không được, đây nói là phân chia địa bàn, chi bằng nói là tách ra một cướp đoạt, mỗi thế lực đối phó với thế lực trong địa bàn của mình, Ngọc Phong nói. Thần Vương không thể nhúng tay vào, chúng ta có thể nói chính là vô địch, nhưng có thế lực cũng không nhiều, khó đảm bảo là không bị bao vây. Ngọc Phong nói đúng, vậy thì cùng khai phá đi chúng ta thừa dịp lấy đi thứ tốt nhất long hạo nói dừng lại một chút lại nói thêm ta nghĩ chiến trường chư thần cũng sẽ không có nhiều thứ tốt dù sao tranh chấp chủ yếu ở đây là chìa khóa bí thuật hơn nữa chúng ta nên bắt đầu từ đám thần minh thần minh theo hành thiên khó hiểu ngày mai cử nhiều người hơn để dò hỏi tin tức từ các lực lượng lớn và cập nhật bảng đơn mới nơi này đã có chẳng chủ tọa chấn chuyển ra tin tức tất cả những gì chúng ta phải làm là khiến họ nhận ra bản thân là phế tài và trông xấu xí là được, Long Hạo nói. Được rồi, Tiểu Hành Thiên cùng Ngọc Phong gật đầu, đem bán thiên lang kim viêm cùng với một ít đồ vật khác nữa. Giá của thiên lang kim viêm không tồi được 30 vạn, tương đương với giá của một cây thần dược cấp thái thượng. Sau khi bán số tài nguyên còn lại, lần này kiếm được hơn 200 vạn. Ba người thảo luận xong lại tiếp tục sắp xếp lại tin tức, mà chiến trường chư thần cũng không nhàn rỗi, nhiều thần minh vẫn đang thu thập như trước. Đối với bọn họ mà nói thì ngày đêm chẳng khác nhau là mấy, căn bản không cần ngủ nghỉ. Thần minh của phủ thành chủ cùng với đám người thần thú cũng tổng hợp, sáp nhập vào chín địa bàn để thu thập tin tức. Giang Sơn sửu nữ bảng lại được cập nhật, đế nữ của đế thần cung đế mộng vẫn là vị trí thứ nhất không có dao động. Vị trí thứ hai chính là tán tu thiên ngữ, khí chất và tướng mạo còn hơn cả đế mộng. Ô nhà kim sắp thái thượng chân thần hú lên quái dị, âm thanh chuyển khắp cả hư không. Đế mộng ngáo ra Ba người thảo luận sao Đế mộng ngáo ra Chết tiệt người có thể ngừng la hét có được không Có thể đừng gọi tên ta không hả cái đồ khốn kiếp kia Hoặc là các người có thể xóa hai chữ xỉu nữ đi Bản thân nữ xấu ở chỗ nào Chỉ là kém hơn ba vị kia mà thôi Mà thiên ngữ này là ai Trong giới tán tu là có người xinh đẹp Và khí chất hơn ta sao Chư thần phế tài bảng cũng đã được Cập nhật, huyết ngục tộc huyết thiền tinh Xếp thứ 10 chỉ đứng sau đế mộng Của đế thần cung Thiền ngữ xếp thứ 12. Thiền ngữ phế hơn đế mộc cho nên đế mộng xếp thứ 11. Long Hải cũng đi ra, ngừa mặt lên trời gào lên, tuyên bố bảng đen mới, lại nói thêm một câu. Thiền ngữ không có tài nguyên, không đủ trăm năm thành thần. Không đủ trăm năm thành thần, ở thần giới thì không sao, nhưng quan trọng nhất là không có tài nguyên. Không có tài nguyên, chỉ toàn lực dựa vào khổ tu, cái này rất khó. Hơn nữa Long Hải còn nói vài câu, cái gì mà 300 tuổi thành thần linh. Bây giờ lại là thái thượng chân thần, chỉ hơn ba ngàn tuổi, hoàn toàn đã làm chấn động không ít thần minh. Thái thượng chân thần, đế mộng ngẩn ra, như vậy xem ra bản thân thực sự kém hơn thiền ngữ. Tứ bằng lâu sẽ cập nhật bảng đơn, sau đó tách ra từng cấp độ, dù sao ở cùng một chỗ thì khó mà so sánh. Đế mộng hiển nhiên, không có tư cách so với thiền ngữ, Long Hạo nói. Nhịn không nổi, đế mộng đã sắp bùng nổ rồi, ta không thể động vào các ngươi, còn không làm gì được một tên tán tu hay sao 9 người còn lại đương nhiên cũng không vui, dựa vào cái gì mà thiên phú của huyết thiên tinh lại xếp trên bọn họ, tu luyện càng về sau càng khó, ai biết được huyết thiên tinh của huyết ngục tộc này đã thu được bao nhiêu tài nguyên để đạt được thành tựu như hiện tại. Được rồi, bảng đơn đã được công bố, tiếp tục thu thập thông tin và cập nhật bảng đơn, Long Hạo bình tĩnh nói, huyết thiên tinh, đó không phải là người trong tương lai sẽ giết đám người Long Hạo sau, thánh viên tộc và ngọc Long tộc đều lầm bẩm nếu họ nhớ không lầm thì đôi bên có rất nhiều thù hận nhưng huyết thiên tinh vẫn luôn thua cuộc chẳng lẽ lần này huyết thiên tinh sẽ tập kích ngọc sau đám người long hạo đưa vần tiêu tới địa bàn của mình về phần ngọc chính long bị vài vị thần vương mời đi tham gia tìm kiếm bí thuật chiến trường chư, chư thần chia thành chín giới được ngăn cách bởi sông giáp danh con sông giáp danh này chính là con sông chín nhánh do thần vương tạo ra thần minh có thể vượt qua mà không có bất kỳ thần lực nào ngăn cản nó chỉ là một cái ranh giới thông thường đám người Long Hạo đặt tên 9 địa bản theo tên của các thế lực chủng tộc và thần vương lãnh địa của bọn họ được gọi là tứ bảng lâu vào lúc này đã có rất nhiều thần minh đang tìm kiếm cơ duyên và chìa khóa bí mật ở lãnh địa của tứ bảng lâu rất nhiều thần minh đã đánh nhau chỉ vì một cây thần dược Long Hạo cũng không quan tâm tự mình tìm kiếm Giang Thái Huyền xem tin tức thường xuyên truyền tin tức cho một ít thần minh kể một số chuyện đã xảy ra trên chiến trường Đế Nữ tứ bảng lâu gửi cho ngài một bức thư Một vị thần nữ vào điện cúi đầu cẩn thận nói sắc mặt đế mộng tối sầm lại lạnh lùng nói vứt đi. Hiện giờ ta không muốn nghe cũng không muốn có quan hệ gì với tứ bảng lâu thư của bọn họ ta cũng không muốn nhận. Nhưng mà người của tứ bảng lâu nói nếu ngài không xem sẽ hối hận cả đời thần nữ bất lực nói hối hận cả đời đế mộng hử lạnh một tiếng nếu ta xem chỉ sợ sẽ tức giận cả đời thì có. Mặc dù nói vậy nhưng đế mộng vẫn nhận thư xem bức thư sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi thần ái nhắc nhở cháu gái cả thiên ngữ đang ở đây cháu phải chấp nhận thực tế cháu xấu hơn nàng ta vị trí thứ nhất của cháu không ai có thể thay thế được thần vương đại nhân của ta ơi ta có thể có thể giúp ta giết chết đám này hay không hai mắt của đế mộng nóng rực như lửa lạnh lùng nói mời trưởng lão bán thần vương đến cùng bổn đế đi một chuyến vâng thần nữ không biết trong thư liếc viết cái gì Tiếc mắt một cái liền mời trưởng lão bán thần vương sau, muốn làm cái trò gì đây? Một kim quang xuyên qua bầu trời, đế mộng mang theo bốn vị thần nữ và một nam tử trung điền chạy tới lãnh địa của đế thần. Oanh. Thần uy nhàn nhạt, nhạt chấn động, sức mạnh của đế mộng buông xuống, uy áp của thiên thần quét ngang, ngàn vạn tinh thần hiện ra, sau lưng hiệt lên tinh không. tiên ngữ, màu lăn ra đây cho bổn đế nữ. Thiên ngữ đang cùng với huyết thiên tinh tìm kiếm cơ duyên ngẩn người ra, về mặt mơ hồ nhìn nàng. Người là ai? tìm ta làm gì? người chính là thiên ngữ sau, Đế mộng lạnh lùng nhìn thiên ngữ khuôn mặt ở dưới lớp khăn che mặt trở nên lạnh lẽo, thiên ngữ hơi nhíu mày, ta không nhớ là từng trêu chọc gì ngươi, người xấu xí như vậy còn có mặt mũi xuất hiện sau, Đế mộng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, trao ta đi tứ bằng lâu để cho tất cả thần minh nhìn ngươi còn xấu hơn cả ta, thiên ngữ ngáo ra, chết tiệt, ta gặp phải đứa thiểu năng gì thế này, ngươi dẫn người tới đây chỉ để nói ta xấu thôi sao tứ bảng lâu lại là chỗ nào anh nói lịch sự người không có mặt mũi gặp người khác thì có tư cách gì mà nói tàn xấu chứ thiền ngữ lạnh lùng nói đây không phải khuôn mặt thật của nàng nhưng dù sao bị người ta gọi là xấu xí thì ai mà chịu được vốn chi là nàng đệ tử của ma la ta không có mặt mũi gặp người khác xong đế mộng nổi giận bắt lại cho bổn đế nữ nếu phản kháng thì trực tiếp giết ngay bà điên này đâu ra vậy thiền ngữ sắc mặt thay đổi người bị bệnh hả chưởng lão giúp ta bắt thiên ngữ đế mộng nhìn về phía nam tử trung niên nam tử trung niên lúc này cũng không bình tĩnh ngươi là vì giang sơn xỉu nữ bảng sau được rồi ra tay thì không thành vấn đề ngươi là Đế nữ của đế thần cung nếu đám thần minh gọi ngươi là người phụ nữ xấu xí thì mặt mũi của đế thần cung cũng không còn bán thần vương thiên ngữ cười lạnh nhưng ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ có mắt nhìn đó bán thần vương thản nhiên nói theo bọn ta đến tứ bảng lâu thừa nhận bản thân rất xấu thì có thể tránh khỏi nỗi đau sắc thịt. Thiên ngữ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì. Ở trong tứ bảng lâu, lãnh địa đế thần, đế mộng, thiên ngữ đứng thứ nhất và thứ hai trong Giang Sơn, xỉu nữ bảng. Khí giới nổi lên, vòng đối đầu đầu tiên. Giang Thái Huyền nhìn vài vị thần minh trước mắt chậm rãi nói. Không phải chứ, còn vì cái này mà đánh nhau sao? Các vị thần minh kinh ngạc, có phải là quá rảnh rỗi đến nhất cả trứng giái hay không? À mà hai vị này không có trứng giái Không lẽ vì cái đó mà đánh nhau Người không bao giờ có thể đoán được Nữ nhân đối với sắc đẹp của mình Quan trọng như thế nào đâu Nhất là đối thủ của nàng chỉ là một tán tu bình thường Không có hậu đài Một vị thần minh kẽ nói Đây là một nữ thần minh Vị thần nữ này nói đúng đó Giang Sơn xỉu nữ bảng Nên có tên của người Giang Thái Huyền nói Đừng, đừng để ta lên bảng Thần nữ kia biến sắc vội vàng cầu xin gần như muốn khóc Giang Sơn bảng cái gì đó hoàn toàn là sự sỉ nhục Chỉ tưởng tượng đến lúc đó mọi người đều nhớ tên nàng, viết sau còn thêm hai chữ xấu xí thì thực sự chịu không nổi. Vừa đi ra ngoài đối mặt với vô số thần minh, ánh mắt mọi người đều quái dị, đế mộng cũng chịu không nổi. Chiến trường chư thần này có thể nói thần minh khắp nơi, chưa nói đến việc toàn bộ đều biết, chỉ riêng một bộ phận nhỏ thôi cũng có thể làm cho người ta chịu không nổi rồi. Cũng như đế mộng, không thể chịu đựng được, được nữa, nàng cũng không thể trêu chọc vào tứ bảng lâu, đành phải tìm thiên ngữ để chút giận. Người đâu? chuyện này truyền ra ngoài đế thần cùng đế nữ đế mộng vì để củng cố vị trí thứ nhất mà xuống tay với thiền ngữ để không ai tranh giành vị trí thứ nhất với nàng ta giàng tây huyền kẽ nói Phụt. thần minh phía dưới nghe được trực tiếp phun ra đế mộng là có ý này sau người ta rõ ràng là muốn hạ xuống vị trí thứ hai cơ mà tin tức này nhanh chóng truyền ra lại được người khác thông báo đến đế mộng đế mộng đang định đồng thủ xin nữa phun ra một ngụm máu tứ bảng lâu các người đủ rồi đó Các ngươi thông báo cho ta đến đây rồi lại truyền tin ra ngoài là có ý gì có ý hãm hại ta sao Đi, đế mộng lạnh lùng nói phất tay áo rời đi Thiên ngữ nãy giờ đều không hỏi chuyện gì tại sao đang đánh lại bỏ chạy tứ bảng lâu này là cái quỷ gì Đế mộng hiểu được âm mưu rồi không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui để bảo vệ danh tiếng của mình Một tin tức khác được truyền ra làm đế mộng hoàn toàn bùng nổ Ta rốt cuộc đã trêu chọc gì các ngươi có thể buông tha cho ta hay không hả À, tin tức này có thể truyền cho đế tinh Hắn nhất định sẽ cảm tạ ta Long Hạo lầm bẩm nói Tin rằng đế tinh khi nghe được tin này sẽ rất vui mừng Nói không chừng là còn thu tiền tới đây Một con kim long ẩn hiện phía trên trời nhìn xuống phía dưới Thấy thiên ngữ đang cùng với huyết thiên tinh chuyển ra một tin tức À, bọn họ lại biết một ít chỗ có cơ duyên trực tiếp đi qua rồi sau Long Hạo nhận được tin tức liền sửng sốt Huyết thiên tinh bọn này lại biết được nơi có cơ duyên vậy chúng ta đi cướp chứ tiểu hành thiên kích động không vội chúng ta trước tiên cứ xử lý lãnh địa của mình đã về phần huyết thiên tinh hắn chính là muốn giết nhóm người chúng ta cho nên chạy không thoát đầu hơn nữa mà là không tới cho nên bọn họ mới tới long hạo suy tư ta đoán có lẽ là tới vì ma điện ma điện này chính là thần khí cấp bậc thần vương đứng đầu bảng hiệu của ma la nhìn xem lấy ra bao nhiêu thần điện dọa cho không biết bao nhiêu thần vương ma la này khẳng định là muốn cầm về Hắn còn chưa khôi phục lại cho nên để đồ đệ đến đây thử. Tình hình hiện tại của Mala như thế nào bọn họ không biết nhiều, nhưng bọn họ khẳng định Mala chưa khôi phục được hẳn. Trước đó, Ngọc Chính Long lừa lấy bốn giọt máu, hơn nữa luận phiền đại chiến, muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh trong thời gian ngắn gần như không thể, trừ phi được ăn hỗn độn đan. Hống! Lúc này một tiếng gầm dài từ xa chuyển đến thần quang xẹt trên bầu trời, chiếu sáng cả đêm tối. Một con quạ đèn bay tới, Long hạo lão tổ, chuyện lớn không hay. Phía trước có một cái động kỳ dị. Người cậu Bạch Gia đã đến kiếm tiền của chúng ta. Bây giờ thần thú của Thú Vương Thành về cơ bản đều biết đến thần ma đạo tràng Hơn nữa chúng đều biết tầm quan trọng của tiền bạc vì vậy mà ra sức làm việc. Người cậu Bạch Gia Phong Vân Thành Bạch Gia sao? Long hạo sửng suốt hỏi. Đúng vậy, người Bạch Gia Phong Vân Thành bọn họ không ở chỗ của mình lại chạy đến chỗ của chúng ta. Còn quạ đen nói. Chúng ta lập tức qua đó ba người long hạo vội vàng nhảy lên con quạ biến lớn chở họ đi ở nơi chiến đấu trước cửa động có bốn nam tử trung niên đại phát thần uy lạnh lùng nhìn toàn bộ một đám run rế màu cút ngay cho ta nơi này là của bạch gia ta buồn cười bạch gia đây là địa bàn của tứ bảng lâu tứ bằng lâu còn chưa đuổi bọn ta đi các ngươi dựa vào cái gì mà đuổi một vị thiên thần tức giận nói dựa vào cái gì à nam tử trung niên cười lạnh sát khí lóe lên đánh ra một trường dựa vào việc ta có thể giết các ngươi Ái thượng chân thần, không ổn rồi, chạy mau. Vừa ra tay, tất nhiên là thiên thần đều hoảng sợ. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp trốn đã bị một trưởng lực bao phủ. Một tiếng vang rung trời truyền đến, mặt đất chỉ còn là một vũng máu. Người của Bạch Gia, các ngươi có phải quá làm càn rồi không? Quả đèn đã đến, ba người long hạo ngự không bay xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mấy người Bạch Gia. Làm càn, ba con run dế thần linh, một thiên thần phế vật. Nhưng mà khuôn mặt này bổn thọa rất thích thích hợp làm nô lệ đó nam tử trung niên chế nhạo trong mắt lóe lên một tia tà khí muốn chết ánh mắt vân tiêu phát lạnh một kiếm xẹt qua kiếm quang hiện lên hư không vặn vẹo chân trời dường như xuất hiện đứt đoạn kiếm quang cắt ngang cả thiên địa chém về phía mấy người bạch gia dùn dớ thiên thần mà cũng dám về mặt nam tử trung niên mang theo vẻ khinh thường giơ bàn tay phải lên thần lực dâng trào ngay sau đó toàn thân trở nên cứng ngắc thân huyết phun ra đầu vọt lên trời không còn sinh khí Tam ca. Về mặt ba người bạch gia còn lại đại biến kinh hoàng hét lên một tiếng. Kiếm quang lần nữa đánh tới. Tất cả đều bị một kiếm này giết chết. Không ai có thể kháng cự. Mạnh như vậy mà là thiên thần sau. Bán thần vương còn không thể một chiều giết hết bọn họ. Thần minh chung quanh sợ đến ngây người. Thực lực quá cường đại. Thái thượng chân thần hợp lại cũng không địch nổi. Còn là bốn vị thái thượng chân thần. Một đám ngủ ngốc. Thực sự cho rằng thần vương không ra tay thì có thể không kiêng nẻ gì ta sao Long hạo khinh thưởng nói, thần vương không ra tay thì bên ta chính là vô địch. Rời đi hết đi, nơi này bọn ta chiếm rồi, các người đi chỗ khác mà kiếm ăn, bọn ta sẽ không can thiệp, tiểu hành thiên xua tay như đuổi rồi. Cảm ơn các vị tứ bảng lâu, đám thần binh vây xem nhanh chóng rời đi, bốn vị thái thượng chân thần cũng giết được, thì bọn họ mà muốn cướp chính là tự mình tìm chết. Những vị thái thượng chân thần khác cũng không muốn gây phiền phức biết điều mà rút lui, định đi nơi khác kiếm cơ duyên. Ba người Long Hạo bước lên trước, trực tiếp cởi, cởi nhẫn của thi thể ra, sau đó kiểm tra trên người xem có thần khí hay không thu vào trong túi. nghèo kiết xác chỉ có được hai cây thần dược cấp thiên thần thôi sau Long Hạo mắng một tiếng, cảm thấy bụng dưới có chút khó chịu, nhìn xuống không khỏi kinh ngạc. Ngươi làm cái gì vậy? Chế thấy bụng dưới có một cái bóng đen lớn cỡ bàn tay, đang không ngừng chui vào cơ thể hắn. Không biết tại sao, thân thể Long Hạo dường như rất cứng, bóng đen này sống chết lại không chui vào được. Đừng có làm phiền ta, ta đi vào ngay. Khi vào, ta sẽ đưa người vào. Chúng ta cùng nhau khống chế thân thể này. Bóng đen thấp giọng nói, không ngừng kéo quần áo của Long Hạo. Long Hạo ngẩn ra, ngẩn người ra. ngươi có thể ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang nói chuyện với người được không? Thân thể của tiểu tử này làm từ cái gì? Sao cứng rắn như vậy? Bóng đen nói, đoạt hồn pháp của tộc ta sao lại vô dụng chứ? Còn mẹ nó, có thể ngừng lại một chút hay không? Long Hạo há to miệng, mẹ nó người lại còn thích thú thân thể của ta tốt như vậy sao cứ nhất định phải chui vào sau im miệng ta đang suy nghĩ cách xử lý không đúng là ngươi bóng đen quát một tiếng đang muốn tiếp tục thi triển bí pháp thì phát giác âm thanh không đúng bóng nhiên ngẩn đầu mê man nhìn về phía lòng hạo ngươi có cảm giác sao long hạo về mặt cổ quái nhìn đám đồ vật này ngươi cảm thấy là ta không cảm giác hả ngươi đã sắp nhập vào cơ thể ta ta có thể không cảm giác sao bóng đen ngỡ ra tình huống này không đúng nha đáng lẽ sau khi tiến vào động thủ với thần hồn của ngươi thì mới có cảm giác chứ ta nếu như không tiến vào làm sao có thể bị ngươi phát hiện muốn chạy sau vân tiêu đại nhân bóng đen vừa thấy bị lộ trong nháy mắt liền rời khỏi thân thể của long hạo muốn rời khỏi nơi đây long hạo vội vàng hô lên vân tiêu vừa nhấc trưởng thần lực lan tràn ra trực tiếp bắt lấy bóng đen đồng thời còn có ba đạo bóng đen trong đó có hai đạo đang tập kích tiểu hành thiên nhưng kết quả như nhau không cái nào có thể chui vào đều là quái vật gì? Tại sao lại thích chui vào thân thể người ta vậy? Tiêu Hoành Thiên nghi ngờ nói. Hồn tộc Vân Tiêu Thản Nhiên nói cũng tương tự với khí tức hồn trùng trong thân thể của Bạch Dương hẳn gọi là hồn tộc không sai. Bạch gia thực sự thê thảm bốn thái thượng chân thần vậy mà bị hồn tộc xâm nhập. Lòng Hạo khinh thường nói: cái loại rác rưởi này tại sao thái thượng chân thần này bị xâm nhập mà ngay cả thân thể của bọn họ cũng không vào được chứ? Các ngươi sử dụng hỗn độn đan nhiều như vậy. Đã có một tia hỗn độn lực hộ thể thể chất đặc thù Hồn tộc này sẽ không cách nào tùy tiện xâm nhập Vân tiêu thản nhiên nói Hồn tộc này năng lực lớn nhất cũng chính là xâm nhập Khống chế thân thể của người khác Tự bản thân cũng không thể mạnh lên Bốn bóng đen hoang mang mà nhìn vân tiêu Hỗn độn đan Hỗn độn lực hộ thể Đây là thứ gì Còn có bạch dương Hồn chủng của bạch dương Là đám người này đã lấy ra sao Vân tiêu đại nhân Có cách nào lục soát linh hồn không Long hạo vội vàng hỏi lúc trước ngao Bính có thể làm vậy mang theo một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng đen bọn ta muốn biết tin tức của bọn chúng trình độ thần hồn của hồn tộc vượt xa thần minh bình thường khác nếu như ta cưỡng ép soát hồn không chắc là có thể tìm được tin tức ngược lại sẽ giết chết bọn chúng vân tiêu thản nhiên nói thu lại cơ duyên này trở về sẽ chậm rãi tìm hiểu âm thanh của ngọc phong lạnh lùng nói lúc này long hạo nhìn về phía trước kim quang nồng đậm đó là một cái huyệt động Bên trong không biết là có đồ vật gì mà lại tỏa ra kim quang sáng chói Có vân tiêu ở đây bọn họ cũng không lo lắng về nguy hiểm mà đi thẳng vào trong. Kim quang trói mắt không có chút nguy hiểm nào. Trong huyệt động có một cái chìa khóa màu vàng lơ lửng. Kim quang này do cái chìa khóa phát ra. Nhìn thấy chìa khóa này, bốn vị hồn tộc trong tay vân tiêu dãy dụa kịch liệt. Thế nhưng bất kể bọn chúng dãy dụa như thế nào, thì cũng không trốn thoát khỏi kìm kẹp của vân tiêu. Đây là bí thược sau, long hạo kinh ngạc Tìm được một cái bí thực đơn giản như vậy. Mang theo một tia nghi hoặc lòng hạo trực tiếp bắt lấy chìa khóa vàng. Một đạo tin tức truyền vào trong biển ý thức. Đúng là bí thực. Ở cấp thái thượng chân thần. Đi. Về tứ bảng lâu trước. Ngọc Phong vội vàng nói. Thu hồi bí thực bốn người lập tức rời đi. Trở lại tứ bảng lâu. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người.